Vừa đi vào đã thấy, một hình ảnh làm cho người ta đỏ mặt tới mang tai, đám tiểu thư khuê các đều xấu hổ che kín mặt, nhưng vẫn nhịn không được nhìn qua khe hở, nhìn nam nhân đang động dục kia, trên người đều là mồ hôi, hai người bọn họ, ngay cả có người đi vào cũng không phát giác, tiếp tục vận động, mặt nữ tử nằm bên dưới bị che khuất, nhìn không rõ lắm, bên ngoài, lâm thải xương đắc y cười. Hùng hăng nhìn nữ tử kia, bạch vũ mộng, ngươi cũng có ngày hôm nay, ta muốn, khiến cho ngươi từ nay về sau vĩnh viễn không ngẩn đầu lên được. Tiếc là Đại Nhi không nhìn thấy được điều này, nhưng mà, sao nãy giờ không thấy Đại Nhi? Làm ngạo thiên lập tức kêu thị vệ kéo hai người kia ra, bọn họ đều không phối hợp, không ngừng giãi ruộng, thị vệ lấy hai thùng nước lạnh đến, tạt vào hai người bọn họ, lập tức hai người liền tỉnh lại. Lúc này từ trong đám người có một nam nhân trung niên cường tráng chạy đến, đến khi nhìn thấy nam tử kia, mới cởi ngoại. Bào ra phủ lên người hắn, nhìn sắc mặt hoàng thượng biến thành màu đen, liền quỳ trên mặt đất liên tục cầu xin tha thứ. Mọi người càng muốn biết nữ tử kia là ai, chỉ nghe thấy tiếng kêu của nàng ta, nhìn loại tình huống này, A, một tiếng thét trói tai vang lên, nữ tử sợ hãi con người lại, lúc này lâm thải sương mới nhìn rõ người đó. Không ngờ lại là nữ nhi của mình, bạch hàm đại, vội vàng chạy tới, cởi ngoại sa mặc vào cho bạch hàm đại, bạch hàm đại gắt gao ôm lấy lâm, thải xương, cả người đều run run, tại sao có thể như vậy? Đáng lẽ phải là bạch vũ mộng mới đúng, lâm thải xương cũng có chút kinh ngạc, không phải là bạch vũ mộng sao, sao lại thành nữ nhi của mình, về sau nàng làm sao nhìn người đây, bây giờ nhiều người như vậy, phải làm sao bây giờ? Ánh mắt mọi người đều tập trung về bên này, muốn tìm bóng dáng lạnh nhạt của nàng ta, lại không nhìn thấy, người đang tìm ta sao? Bạch Vũ Mộng như bóng ma đi ra từ chỗ tối, nhìn thấy Bạch. Vũ Mộng, mọi người lại khiếp sợ, vừa rồi rõ ràng nói là Bạch Vũ Mộng ở bên trong, bây giờ Bạch Vũ Mộng lại đứng ở bên ngoài, mọi người lập tức đoán được có chuyện gì xảy ra. Bạch Vũ Mộng đi đến bên cạnh Lam Hạo Thần. Hoạt bát trước mắt với hắn, làm hạo thần sùng nịch cười cười, vươn tay sờ tóc bạch vũ mộng, bạch vũ mộng, sao ngươi lại ở chỗ này, nhất định là ngươi, nhất định là ngươi hãm hại ta đúng không, bạch hàm đại phẫn hận hô to, thân thể run run, sao ngươi lại, khẳng định là ta hại ngươi, hơn nữa, vừa rồi ta ở bên kia ngắm hoa, sao phải ở chỗ này, chẳng lẽ, ngươi biết ta nhất định sẽ tới đây sao, bạch vũ mộng tựa vào người làm hạo thần. Nếu mày hỏi, trong lúc nhất thời bạch hàm đại không nói được gì, chỉ có thể nhào vào lòng lâm thải xương khóc, bạch vũ mộng, sao ngươi có thể nhẫn tâm như vậy, dù thế nào, nàng cũng là tỷ tỷ của ngươi, sao ngươi có thể đối với nàng như vậy, danh dự của nữ tử rất quan trọng, lâm thải xương đau, lòng khóc, mọi người lại không khỏi nhìn về phía bạch vũ mộng, chẳng lẽ thật sự chiến vương phi làm, mắt bạch vũ mộng lạnh lùng, giọng điệu cũng trở nên rất lạnh. Nếu thật sự là ta làm, vì sao ta lại dùng thanh danh của mình để mạo hiểm, lời nói của Bạch Vũ Mộng đã thức tỉnh tất cả mọi người, dừng một chút, còn nói thêm, hơn nữa, sao ngươi lại cho rằng nhất định là ta làm, hay là, vốn là các ngươi lập kế hoạch hãm hại ta, nhưng cuối cùng trộm gà không thành lại còn mất, cả nắm gạo, trong nháy mắt lâm thải xương không nói được gì nữa, lúc này mọi người mới biết được chân tướng mọi chuyện. Vốn chuyện này chính là một âm mưu được lên kế hoạch sẵn Giọng nói của Bạch Vũ mộng lạnh như băng À, ta còn quên một việc nữa Vừa rồi Đức Phi nương nương bảo ta đến gặp nàng Nhưng không biết tại sao lại bị đưa đến một chỗ khác Trong lúc nhất thời bị cảnh sắc mê hoặc Nên quên mất Nàng vừa nói xong đã tiết lộ ngay vị đầu sỏ gây nên mọi chuyện là Đức Phi nương nương Mọi người không khỏi cảm thán Chiến vương Phi thật sự rất thông minh Sắc mặt lam ngạo thiên mặt đã sớm đen thui, đám hậu phi này, không chịu giảm bớt việc cho hắn, sớm muộn cũng có một ngày hắn thanh lý tất cả bọn họ, không khỏi nhìn thoáng qua hạ thi lan, mấy năm nay cũng thật sự vất vả cho nàng, trước kia không thể đắc tội đại thần, nhưng hiện tại, hắn lại có lý do thích đáng để xử phạt bọn họ. Trong cung đã xảy ra chuyện như vậy, thật sự là nỗi, xỉ nhục của hoàng thất, đức phi không tuân thủ phụ đức. Lòng dạ hẹp hỏi, niệm tình phụ thân trung quân vì nước, đặc xá tử tội, trục xuất khỏi hậu cung, dáng làm thứ dân, lời này vừa nói ra, tất nhiên mọi người đều biết ý của Hoàng thượng, phụ thân Đức Phi vốn định cầu tình, nhưng Hoàng thượng đã nói vậy, là đã cho hắn mặt mũi rồi, như vậy hắn không thể cầu tình nữa, bằng không vị trí này của hắn cung khó giữ, còn hai tiện nhân này, dẫn xuống loạn côn đánh chết cho, chấm, lửa giận của Lam Ngạo Thiên rất lớn. Ngay lập tức tiếng cầu xin tha thứ vang vọng khắp nơi thành, Bạch Cẩm Trình quỳ trước mặt Lam Ngạo Thiên, Hoàng thượng, xin nghe thần nói, tha cho tiểu nữ đi, nhất định không phải nàng tự nguyện, nhất định là có người bức nàng, hà, vậy ngươi nói xem, là ai bức nàng? Lam Ngạo Thiên lạnh lùng hỏi, trên lưng Bạch Cẩm Trình toát mồ hôi lạnh, hắn biết, Hoàng thượng rất tức giận, Hoàng thượng, nhất định là nam tử này bức nàng, thỉnh Hoàng thượng làm rõ. Hắn muốn nói là bạch vũ mộng, nhưng hắn biết hiện tại bạch vũ mộng rất được sủng ái, chỉ cần hắn không cẩn thận, không chỉ không cứu được nữ nhi, mà có thể tự hại mình nữa, sao, là vậy sao, Lam ngạo thiên tức giận, nhưng vị kia đại thần bên kia cũng mở miệng, hoàng thượng, nếu tiện nhân kia không thông đồng với con ta, sao con ta có thể phạm vào sai lầm này chứ, bạch vũ mộng nhìn trò khôi hải trước mắt, có chút nhàm chán, ta nói này, sao. Các ngươi không chịu nhìn gió xem tình huống bây giờ thế nào chứ, thấy các ngươi bình thường cũng rất khôn khéo, sao đến lúc quan trọng, ta lại thấy các ngươi nên cáo lão hồi hương vậy. Bạch Vũ Mộng nói một câu khiến mọi người cảm thấy bất an, tất nhiên bọn họ biết địa vị của Bạch Vũ Mộng trong lòng Lam Ngạo Thiên, huống hồ hình như Lam Ngạo Thiên cũng có ý này, nếu thật sự, như vậy hậu quả rất khó lường. Lam Ngạo Thiên cũng có chút giận, không kiên nhẫn muốn nhìn đám. Người này... Nhưng Bạch Vũ Mộng cũng không bỏ qua dễ dàng như vậy, làm sao có thể để bọn họ tiện nghi được, phụ hoàng, ta thấy, không bằng làm như vậy đi, nam tử, thì cho tiến cung, còn nữ tử, Bạch Vũ Mộng cố ý dừng một chút, lại nói, thì đưa vào kỹ viện đi, bọn họ đã thích động dục như vậy, nên để bọn họ hưởng thụ cho đủ, quả nhiên, lại làm cho mọi người nhìn đến rất tròng mắt, nhưng không ai dám nói gì cả.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 Chuyện này liền truyền khắp phố lớn ngó nhỏ, người đến chương phủ càng ngày càng nhiều, Trương phủ lập tức trở thành nơi náo nhiệt nhất trong thành. Bạch vũ mộng không run nữa, nghe dân chúng thiện lương chung quanh khuyên bảo, dựa vào người lam hạo thần cười, dân chúng ảo ảo chỉ trích huynh muội. Trương thị, loại chuyện bại hoại luân lý đạo đức này, quả thực là thứ cặn bã của xã hội. Đã có người mang nước đến, thắt tỉnh hai người kia.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 Hiên Nhi, ngươi có biết tỷ tỷ ngươi ở đâu không?" Lam Hạo thần nhẹ giọng hỏi, như sợ bị người ta nghe thấy, Trúc Dạ Hiên suy nghĩ, đột nhiên cử động, hình như nghĩ tới gì đó, liền bật cười, hưng phấn nói một câu, "Ta biết, các ngươi đi theo ta." Nói xong liền dẫn đầu đi về phía sườn núi, đi đến sườn núi, lại đi theo chúc Dạ Hiên một, quáng nữa, nhanh chóng đi vào một sơn động, Trúc nhẹ nhàng đi vào, như sợ quấy nhiễu đến ai đó.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 Tuyết Cẩm là cây cầm mà sau khi thành hôn Lam Hạo Thần đã đưa cho nàng, đau thương bất nhập, hỏa thiêu bất xâm, hơn nữa, bên trong còn giấu sợi tơ tầm làm bằng băng, có thể giết người trong vô hình. Sợi tầm băng là bảo vật, là vật cứng nhất trên đời, mặc kệ làm cách nào, cũng sẽ không giúp, có thể nói, cả hai, đều là báu vật vô giá khó tìm, khi nhìn thấy Tuyết Cẩm, đám trưởng lão hơi ngây người, nhưng lại nhanh chóng phản ứng lại.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 Các ngươi, vốn bản cũng đã có được quyền lực lớn như vậy, nhưng giá tâm quà lớn, an nhàn ở một chỗ không tốt sao. Các ngươi đã nghe qua câu nói lòng tham không đáy, rắn cũng có thể nuốt nổi voi chưa, giọng bạch vũ mộng vẫn lạnh lùng như trước. ha hà hà hà, tiểu nha đầu, không ngờ cuối cùng còn. Muôn tới giáo huấn chúng ta, chúng ta chết không luyện tiếc, nhưng, hậu bối của chúng ta vô tội. Xin ngươi tha cho bọn họ, đại trưởng lão dùng chư xin.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 Các ngươi cho rằng chỉ cần như vậy các ngươi sẽ một cuộc sống tốt sao mỗi một tiếng chất vấn của Bạch Vũ Mộng làm dân chúng đều trầm tư Đúng vậy Nếu không có năng lực cũng sẽ không có quyền lực như bây giờ nếu giết bọn họ sau này ai có thể quản lý được Nam cương chung quanh yên lặng Bạch Vũmộng nhìn dân chung phía dưới thở dài chung quy vẫn là dân chúng cảm xúc dễ dàng biến thành hành động ngược lại gây thành đại họa Lần này chúng ta tha cho bọn họ Nếu sau này bọn họ giống như bây giờ, làm chúng ta nhảy vào nước sôi lửa bỏng, vậy phải làm thế nào? Trong đám dân chúng có người mở miệng hỏi, Bạch Vũ Mộng chú ý tới, mỗi lần mở miệng đều là người này, hình như là lãnh đạo, ta sẽ cho bọn họ ăn một loại thuốc, loại thuốc này chỉ có ta mới có thuốc giải, mỗi tháng cho họ dùng một viên, nếu không sẽ phát độc mà chết, ta sẽ đưa thuốc giải cho thánh nữ, nếu như bọn họ lại có tâm làm. Phản, các ngươi không cần thiết phải gây chiến." Lời nói của nàng như một viên thuốc an thần, người kia lại mở miệng, "Nếu như vậy, chúng ta đồng ý, nhưng nếu bọn họ gây bất lợi cho Nam Cương, chúng ta có quyền đuổi bọn họ xuống." Bạch Vũ mộng nhàn nhạt gật đầu, "Đi qua, các ngươi muốn chết hay muốn sống?" Đại trưởng lão cúi đầu, không thấy rõ biểu cảm trên mặt hắn, qua hồi lâu mới nhàn nhạt mở miệng, Ngươi thật thông minh, nếu ta sớm biết như vậy, sẽ không phạm phải, sai lầm lớn thế này, không ai biết sai lầm hắn nói là cái nào, nhưng cuối cùng bọn họ đều ăn viên thuốc kia, chứng tỏ bọn họ chấp nhận chịu không chế, nhưng lại có được cái bọn họ nên có, bạch vũ mộng đưa thuốc giải cho Trúc Đạp Vũ trước mắt mọi người, ở đây có 5 viên, một năm sau, ta sẽ phái người đưa thuốc khác tới cho ngươi, nói xong. Nhìn nhìn Lam Hảo thần đứng bên cạnh, mí môi, xoay người cật bước rời đi, mộng nhi, Lam Hảo thần gọi Bạch Vũ mộng lại, Bạch Vũ, mộng dừng bước một chút, nhưng không quay đầu lại, mà trực tiếp bỏ đi, trở lại phòng, Bạch Vũ mộng chậm rãi cởi quần áo ra, nhẹ nhàng nằm vào trong chăn, Lam Hảo thần đi vào, nhìn thấy Bạch Vũ mộng cuộn tròn người lại, là ai nói, tư thế ngủ như vậy. Là do không có cảm giác an toàn, chẳng lẽ bạch vũ mộng sợ hãi như vậy sao? Đau lòng nhíu mày, muốn giải thích cho nàng nghe, lại nghĩ đến điều gì đó, nắm chặt nắm tay, xoay người bỏ đi, bạch vũ mộng nghe thấy tiếng vang phía. Sau, ý muốn làm hạo thần tới an ủi nàng, giải thích rõ ràng với nàng, nếu hắn giải thích, nàng nhất định sẽ tin tưởng, nhưng hắn không có, mùi hương quen thuộc phía sau biến mất. Bạch Vũ Mộng ngửi mùi hắn lưu lại trong chăn Khóe mắt chảy một giọt lệ Nàng không muốn tin những gì mình nhìn thấy Có lẽ tỉnh ngủ sẽ tốt hơn Đến khi Bạch Vũ Mộng tỉnh lại Lam Hảo thần cũng không quay lại phòng Nhìn bên cạnh trống rỗng Hất chăn lên Không hiểu sao trong lòng Bạch Vũ Mộng Hoảng loạn Nàng vội vàng đứng dậy Chân tay luống cuống mặc quần áo Hoảng loạn chạy ra bên ngoài Có cung nữ muốn theo sau Nhưng đều bị Bạch Vũ Mộng bỏ lại Bạch Vũ Mộng cũng không biết bản thân muốn đi đâu, nhưng nàng biết, nếu nàng không đi, sẽ hối hận cả đời. Cảnh vật chung quanh trôi đi vùn vụt, Bạch Vũ Mộng đã vận khinh công, đều bỏ qua những tiếng quát tháo sốt ruột chung quanh, Bạch Vũ Mộng liều lĩnh chạy. Trúc Đạp Vũ nghe thấy hạ nhân bẩm báo, ánh mắt lóe lên, tiếp tục làm như không phải việc của mình, nhưng không ai biết cảm giác trong lòng nàng thế nào. Đi đến một cung điện hoa lệ, Bạch Vũ Mộng dừng bước chân. Đứng ở bên ngoài, không biết rốt cục mình muốn làm gì, mê mang nhìn chung quanh, trong lòng do dự, không biết có nên đi vào hay không, nàng không biết vì sao bản thân lại đến chỗ này, đến đây rồi lại không biết có nên vào hay không, bên trong truyền ra một tiếng cười duyên dáng của nữ tử, hình như rất vui vẻ, bạch vũ, mộng hít một hơi thật sâu, vừa định đẩy cửa đi vào, cửa đã bị người bên trong đẩy ra. Bạch Vũ Mộng thật sự muốn hỏi người khác thử xem có phải nàng nhìn lầm rồi không, nhưng ở chỗ này ngoại trừ ba người bọn họ cũng không còn ai, Bạch Vũ Mộng nhìn thấy cái gì, Lam Hảo Thần ôm Trúc Đạp Vũ, vừa cười vừa đi ra khỏi phòng, trên mặt Trúc Đạp Vũ còn hơi ửng đỏ, cười duyên dựa vào người Lam Hảo Thần, nhìn thấy Bạch Vũ Mộng, nụ cười của bọn họ lập tức cứng đờ, Lam Hảo Thần vội vàng, rút tay ra, hoảng loạn nhìn Bạch Vũ Mộng, Mộng Nhi. Nàng đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ, chỉ cái gì, chỉ tán gấu rất vui vẻ, hay chỉ ôm nhau thôi, Mộng Nhi, thật sự không phải như nàng nghĩ đâu, ta và Vũ Nhi thật sự không có gì cả, làm hạo thần sốt ruột giải thích, Vũ Nhi, kêu thân thiết như vậy, còn nói các ngươi không có gì, giọng nói của Bạch Vũ Mộng càng lúc càng lạnh như băng, Vũ Nhi, ngươi không nên trách hạo thần, ta chỉ hơi mệt, cho nên mới dựa gần hắn một. Lạc, thật sự không có gì cả. Ha ha, Lam Hạo Thần, không phải từ trước tới nay ngươi không để cho người khác lại gần ngươi sao? Thế nào, hôm nay lại tốt bụng như vậy, ngươi kêu ta làm sao tin ngươi đây? Mắt Bạch Vũ mộng đầy băng sương, nàng đã nhìn thấy cảnh mà nàng không muốn thấy nhất. Ta nói ta và nàng ta thật sự không có gì cả, sao nàng không tin ta, nàng đừng cố ý gây sự nữa. Bạch Vũ mộng nhìn mặt Lam Hạo Thần có chút tức giận. Tâm dần dần lạnh xuống, Lam Hạo, "Thần, đã từng, ngươi đã từng hứa với ta cả đời một đôi, nhưng hôm nay, ngươi lại cho ta nhìn thấy sự phản bội của ngươi, thì ra, tình yêu quả thực không thể tin, ta còn ngu ngốc bị các ngươi tổn thương, tất cả mọi thứ, dù sao cũng chỉ mình ta tự đa tình, ở trong mắt ngươi, ta chỉ là một kẻ ngốc đáng buồn cười thôi." Lúc Bạch Vũ mộng nói lời này, nàng đang cười, có trời biết trong lòng nàng đau cỡ nào. Giống như có người lấy đi tim của ngươi, làm cho máu chảy đầm đìa, bạch, vũ mộng như nghe thấy tiếng lòng tan nát của bản thân, nỗi đau này còn đau hơn kiếp trước của nàng, nàng biết bản thân đã trả giá vì tình, nhưng lại đổi lấy phản bội như lúc trước, bạch vũ mộng, ngươi đừng cố tình gây sự nữa, trên đời này, có nam tử nào không tam thế tứ thiếp, lúc trước lửa gạt ngươi, ngươi thật sự tin sao? Ngươi nghĩ rằng hắn không cần nhiều mỹ nữ, chỉ độc sủng một mình ngươi sao? Đúng vậy, lời nói của nam nhân vĩnh viễn không thể tin, làm gì có tình, yêu thật sự. Còn nữa, ta còn muốn cảm ơn ngươi, đã khiến ta hiểu được nhiều như vậy. Được rồi, mau trở về đi, chuyện hôm nay ngươi làm coi như chưa xảy ra, sau này ta sẽ đối tốt với ngươi, không cần, ta chịu không nổi, làm hạo thần, là ngươi khiến ta tin vào tình yêu. Cũng là ngươi làm ta không tin vào tình yêu nữa, hôm nay, ta rất vui vẻ, từ nay về sau, ngươi và ta ân đoạn nghiện tuyệt. Bạch Vũ mộng hơi nhắm chặt mắt, một giọt lệ rơi ra ngoài khóe mắt, kiêu ngạo của. Nàng không cho phép nàng khóc, nhưng nàng vẫn khóc, nhưng, nàng sẽ không xin ở lại, bọn họ cũng có kiêu ngạo của mình, không chút do dự xoay người, nhanh chóng rời đi, nhìn bóng lưng chạy chối chết. Lam hạo thần đau lòng nhắm hai mắt lại, khuôn mặt xẹt qua dòng lệ trong suốt, nhưng nhanh chóng biến mất không thấy, hai người kiêu ngạo như thế, không cho phép đối phương có khuyết điểm gì, một khi phát hiện, bọn họ cũng không để ý mà tổn thương lẫn nhau, rồi quyết tuyệt rời. Đi, hồi lúc lâu sau, Lam hạo thần mới mở mắt, như bị rút mất linh hồn vậy, thở dài nhàn nhạt nói một tiếng, cảm ơn, chúc đạp Vũ đứng tại chỗ. Nhìn theo hai người bỏ đi theo hai hướng khác nhau, trong mắt hơi ái náy, nàng lo lắng rốt cục có nên nói hay không, nhưng cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng, nàng không thể nói, nếu không nỗ lực nhiều ngày nay của bọn họ đều uổng phí, có lẽ, buông tay là kết cục tốt nhất đối với hai người họ, dù sao, không ai biết được hắn còn có, thể sống được bao lâu, bạch vũ mộng đờ đấn bước đi, nước mắt tùy ý rơi, không biết nàng đã đau đến mức nào mà bây giờ không còn cảm giác đau nữa. Bởi vì đã đau đến chết lặng, tại sao có thể như vậy? Không phải là như vậy, một người là bằng hữu của nàng, một người là người nàng yêu, chuyện này không thể xảy ra với nàng được. Dừng bước lại, quay đầu liếc mắt nhìn một cái, thì ra, vẫn đang chờ mong hắn sẽ đuổi theo sao. Đáng tiếc, là bản thân nàng tự đa tình, ngồi sồm ở, một góc xó, ôm chặt bản thân, cả người đều run run. Nhưng, lại khóc không được, nàng rất muốn khóc, nhưng nước mắt sớm đã cạn khô, thật lâu sau, nữ tử trên đất đứng lên, thân thể gầy yếu lung lay sắp đổ, liêu siêu một lúc mới đứng vững, nhưng nữ tử này hình như không bình thường, trong mắt nữ tử đầy vẻ khát máu lạnh như băng, đáy mắt chậm rãi đông đầy vẻ tuyệt tình, giống như một vũng nước phẳng lặng, vinh viên sẽ không gợn sóng nữa, trên khuôn mặt tuyệt mỹ không còn nụ. Cười như ngày xưa nữa, mọi chỗ lớn nhỏ trên người đều là khí chất tàn nhẫn, vô tình, như một công cụ giết người, không có một chút cảm xúc của nhân loại, nữ tử đứng một lúc lâu, rốt cục bước ra ngoài, cũng vận khinh công, bay về phía xa, chạy về cửa tiệm nuôi ngựa, cưới một con ngựa chạy như điên đi khỏi nơi này, cho đến khi nàng rời khỏi Nam Cương, trên tòa thành xuất hiện một nam tử tuấn Mỹ, nhìn thật sâu theo hướng nữ tử rời đi, một lúc lâu vẫn không hồi phục tinh thần. Lại, Bạch Vũ Mộng vốn không biết đường, chỉ biết là phải chạy về phía trước, nhưng, tiếng gió ngựa vang bên tai tựa như tiếng thì thào của nam tử ngày xưa, rất rõ ràng, vốn đã quyết định che giấu cảm xúc, lại bộc phát ra rồi, không biết bản thân đi tới đâu, lại có một đội binh lính ngăn cản đường đi, Bạch Vũ Mộng mở to hai mắt mông lung đẫm lệ, tàn nhẫn nhìn những người này, lại không có biện pháp nào. Bản thân đã tiêu hao quá nhiều tinh lực Không có khí lực để phản kháng Lại Đội binh lính thấy nữ tử kỳ quái Trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt Trung quanh đầy người vây xem Trưởng thị vệ như mày Nữ tử này là ai Vừa rồi lỗ mang vọt vào như vậy Hiện tại lại còn khóc bi thảm thế này Nên làm cái gì bây giờ Nữ tử này là ai Nhìn thật đáng thương Có dân chúng thiện lương thay Bạch Vũ mộng nói chuyện Ai biết có phải thật sự như vậy không, nói không chừng là gian tế của kẻ địch, giả bộ đến tranh thủ sự đồng tình, thì sao, lời này vừa vang lên, mọi người lập tức lui ra phía sau vài bước, bị lời nói này ảnh hưởng rất lớn, trưởng thị vệ như mày, đang muốn gọi người bắt nàng lại, từ xa xa có một đám người đi tới, thu hàng Duệ vốn đang tuần tra nơi này, nhìn thấy có nhiều người vây ở cửa thành như vậy, tưởng đã xảy ra chuyện gì lớn, mới quyết định qua xem thử. Nhìn thấy người bị binh lính bắt giữ là bạch vũ mộng đang mơ mơ màng màng, lập tức kinh hãi nhảy xuống ngựa, đẩy đám người ra, đi đến trước mặt nàng, tham kiến thái tử Điện Hạ, thái tử Điện Hạ biết nữ tử này sao, thấy hình như Thu Hằng Duệ quen nàng, trưởng thị vệ nghi hoặc hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Thu Hằng Duệ uy nghiêm mở miệng, hối Điện Hạ, vừa rồi nữ tử này xông vào cửa thành. Chúng ta sợ nàng là gian tế, tính bắt nàng lại thẩm vấn một chút, vớ vẩn, còn không mau thả nàng ra, nếu nàng có việc gì, ta sẽ khiến toàn bộ các ngươi phải chôn cùng, cho tới bây giờ trưởng thị vệ. Chưa từng thấy vị gặp vị thái tử lịch sự nho nhã này nổi giận, nên vội vàng thả bạch vũ mộng ra, thu hàng duệ kịp thời đỡ được bạch vũ mộng, vũ nhi, ngươi không sao chứ, ý thức bạch vũ mộng đã mơ hồ, mơ hồ thấy được thu hàng duệ. Sau đó liền hôn mê bất tỉnh, Thu Hằng Duệ khẩn trương ôm Bạch Vũ Mộng lên ngựa, chạy về cung, để lại một đám người đầy nghi hoặc, từ khi nào Thái Tử Điện Hạ lại khẩn trương vì một người lạ như vậy, rốt cục nữ tử này là ai, trở về cung, vội. Vàng kêu hết Thái Y Viện đến chữa bệnh cho Bạch Vũ Mộng, kết quả điều trị là do thương tâm quá độ, cảm xúc thay đổi quá lớn, lại chạy hơn mấy ngày trời nên bị kiệt sức. Còn phát sốt, cho nên thân thể mới không chịu nổi mà hôn mê bất tỉnh, thu hàng dệ nghe thấy kết quả này cũng nhíu mày thật sâu, thương tâm quá độ, chuyện gì mà lại khiến cho nàng thương tâm như vậy, rốt cục đã xảy ra chuyện gì, ha ha ha, dệ nhi, nghe nói ngươi mang theo một nữ tử trở về, rốt cục ngươi cũng, thông suốt, nhanh cho phụ hoàng nhìn thử xem, cùng với tiếng cười sang sảng này, hoàng thượng thanh hoàng quốc thu thiếu diệp cất bước tiến vào, thu hàng Duệ nhíu mày. Nhìn nam tử uy vũ kia, có chút bất đắc dĩ thở dài, khi hắn nhìn thấy khuôn mặt của bạch vũ mộng, thu thiếu diệp giật mình, hắn nhìn thấy gương mặt lại liên tưởng đến một người khác, nữ tử dịu dàng hiền thục, nhu tình như nước kia, làm sao có thể có giống nhau như vậy, hơn nữa, nữ tử này, còn đẹp hơn so với, nàng của năm đó, thu thiếu diệp nhất thời ngây người, đến khi giọng nói nghi ngờ của thu Hằng Duệ vang lên, hắn mới hồi phục tinh thần. Thật sự là quá giống, trên đời này sao lại có người giống nhau đến vậy, Phụ Hoàng, ngươi đang nói cái gì vậy, Thu Hằng Duệ nghe không hiểu Thu Thiếu Diệp đang nói cái gì, Thu Thiếu Diệp lắc đầu, không nói gì nữa, chỉ hỏi lại hắn, Duệ Nhi, nàng là ai, nàng là phán vũ công chúa của Lam Tưởng Quốc, cũng là chiến vương phi, nhưng, không biết vì sao, lại xông vào nước ta, hơn nữa hình như nàng đã trải qua chuyện gì đó, lại bị tổn thương lớn thế này. Trưởng vương Phi Lang Tưởng Quốc, Thu Thiếu Diệp có chút kinh ngạc, tên tuổi người này vang danh khắp nơi, phụ hoàng, ta tin nàng không có ác ý, nàng cho ta một cảm giác rất thân thiết, khiến ta nhịn không được muốn sủng ái nàng, nhưng đó không phải tình yêu nam nữ, chỉ đơn thuần là cảm giác muốn sủng ái muội muội mình, trong đầu Thu Thiếu Diệp xuất hiện một ý tưởng lớn mật, khiến chính bản thân hắn phát hoảng, khi còn chưa xác định được, hắn vẫn không dám dễ dàng đưa ra kết luận gì. Ta cũng vậy, rất thích cô gái này, không sao, ta tin tưởng các ngươi, ngươi để cho nàng ở lại đây đi, chờ thương thế hồi phục rồi quyết định, hiện tại hắn muốn xác định, lúc trước Liễu Nhi bỏ đi, rốt cục có mang thai hay không, không nói thêm nữa, Thu Thiếu Diệp nhanh chóng rời đi, Thu Hằng Duệ không để người khác vào đây, mà tự tay cần thận chăm sóc Bạch Vũ Mộng, lúc Bạch Vũ Mộng tỉnh lại, liền phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng hoàn toàn lạ lẫm. Kinh nghiệm nhiều năm làm sát thủ khiến nàng lập tức cảnh giác quan sát bốn phía, rốt cục ngươi cũng tỉnh rồi, bên cạnh truyền đến một tiếng thở dài nhẹ nhõm, thấy khuôn mặt Tuấn Mỹ của Thu Hằng Duệ, Bạch Vũ Mộng không kịp phản ứng lại, nơi này là, nơi này là Hoàng Cung Thanh Hoàng Quốc, ngươi xông vào kinh đô, lại hôn mê, là ta cứu ngươi, cảm ơn, ta đã mê man bao lâu, Bạch Vũ Mộng ôm cái chán hơi đau, suy yêu hỏi. Mấy ngày rồi, ngươi hù chết bọn ta rồi, đã xảy ra chuyện gì, sao ngươi lại lỗ mãng sông vào thành như vậy? Hình như nhớ lại cảnh tượng khiến người ta thương tâm, hốc mắt bạch vũ mộng dần dần đỏ lên, nhưng lại nỗ lực đè nén bản thân, muốn khóc thì khóc đi, ngươi có thể coi ta như người thân, có thể mượn bờ vai của ta, rốt cuộc bạch vũ mộng nhịn không được nữa, nhào vào trong lòng thu hằng. ệ đau đớn khóc lên cảm xúc bị đè nén thật lâu cuối cùng cũng phóng thích ra ngoài Bạch Vũ mộng thầm nghĩ muốn khóc một trận cho đá khóc mệt Bạch Vũ mộng mới ngẩn đầu lên hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn thu thuằng Duệ Cảm ơn ta cảm thấy tốt hơn nhiều rồi nhưng mà vì sao ngươi lại đối xử tốt với ta như vậy Bở vì ta cảm thấy ngươi giống nhưội muội của ta ngay cả phụ Hoàg cũng rất thích ngươi mỗi ngày đều đến nhìn ngươi Bạch Vũ Mộng dùng tay áo lau nước, mắt trên mặt, chậm rãi kể hết mọi chuyện đã xảy ra, Thu Hằng Duệ không ngờ nàng sẽ kể cho hắn nghe, nhưng vẫn lặng lặng lắng nghe, Bạch Vũ Mộng cảm thấy sau khi nói hết ra, đã tốt hơn rất nhiều, nhìn Thu Hằng Duệ rất thân thiết, không ngờ, các người đối xử với ta còn tốt hơn người nhà, tự chế diễu nở nụ cười đầy bi thương, được rồi, có một số việc không nên suy nghĩ đến nữa. Ngươi coi chúng ta là người nhà của ngươi đi, sau này ngươi ở lại Hoàng Cung Thanh Hoàng Quốc, hưởng thụ tư vị làm công chúa đi, nói xong sủng địch sờ tóc Bạch Vũ Mộng, Bạch Vũ Mộng nín khóc mỉm cười, gật đầu, vui vẻ ôm Thu Hằng Duệ, tỉnh dưỡng vài ngày, Bạch Vũ Mộng đã hồi phục rất tốt, mấy ngày nay, Thu Hằng Duệ và Thu Thiếu Diệp thường xuyên đến thăm nàng, làm cho nàng cảm thấy rất ấm áp, Vũ Nhi, thế nào, thân thể có khôi phục hay không? Thu Thiếu Diệp và Thu Hằng Duệ cùng nhau đi đến, Bạch Vũ Mộng đứng dậy ngânh đón, đa tạ Thu bá bá, Thu đại ca quan tâm, ta đã không sao rồi, nhìn xem ta rất vui vẻ, nói xong còn nhảy lên vài cái, Thu Hằng Duệ bất đắc dĩ nhìn nàng, hắn biết, thật ra Bạch Vũ Mộng cũng không vui vẻ như ngoài mặt, nàng đã giấu hết mọi đau khổ vào lòng rồi, Lam hạo thần đáng chết, lại dám đối xử với nàng như vậy, nhìn Thu Thiếu Diệp muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Bạch Vũ mộng có chút nghi hoặc, thu bá bá, ngươi có chuyện gì muốn hỏi sao, thu thiếu diệp do dự một chút, hắn đã điều tra xong, lúc trước Liễu nhi, bỏ đi thật sự đã mang thai, nhưng bị một vài người hãm hại, cho nên đến bây giờ hắn mới biết được, tâm tình kích động, run run mở miệng, Vũ nhi, trên vai trái của ngươi có phải có một vết bất hình phượng hoàng hay không, thân thể Bạch Vũ mộng nhẹ nhàng run lên. Làm sao hắn biết, nhìn về phía thu hàng Duệ hắn cũng rất nghi hoặc, đúng vậy, nhưng mà, làm sao mà ngài biết được, bạch vũ mộng nghi hoặc hỏi, thu thiếu diệp cực kỳ kích động, run run cầm tay bạch vũ mộng nói, vũ nhi, nữ nhi của ta, nhưng năm gần đây khiến con phải chịu khổ rồi, bạch vũ mộng sợ run người, càng thêm nghi hoặc, nhưng không nói gì, chờ thu thiếu diệp giải thích, năm đó, ta và nương ngươi rất ân ái, nhưng, ý trời trêu người. Cuối cùng vẫn nàng bỏ đi, chỉ để lại Duệ Nhi, không ngờ, lúc nàng đi lại mang thai, trên vai trái đích nữ của Hoàng Thất Thanh Hoàng Quốc, đều sẽ có một vết bất hình Phượng Hoàng, tượng trưng cho vẻ cao quý, thánh khiết, Thu Thiếu Diệp vừa. Nói như thế, Bạch Vũ Mộng và Thu Hằng Duệ đều chấn kinh, Thu Thiếu Diệp chưa từng đề cập mẫu thân của Thu Hằng Duệ trước mặt hắn, hắn chỉ biết. Thu Thiếu Diệp rất yêu mẫu thân của hắn, Bạch Vũ Mộng bắt đầu hơi run run, nàng vẫn còn chưa tin, nhưng hiện tại, không thể không tin được, bởi vì vết bất hình Phượng Hoàng không thể có ai khác biết ngoài nàng được. Há to mồm, cũng không biết bản thân muốn nói gì, mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, làm cho nàng không tiếp nhận. Hết được, vừa mừng vừa bí như vậy, thật sự là đáng buồn, Thu Thiếu Diệp vui mừng vỗ vỗ tay Bạch Vũ Mộng. Không sao cả, trở về là tốt rồi, ta lập tức tuyên bố, nữ nhi của ta đã trở lại, hơn nữa lại vĩ đại như vậy, phụ hoàng, ca ca, cuối cùng bạch vũ mộng vẫn gọi một tiếng, đôi môi run run, gọi lên hai chữ mà cho tới bây giờ nàng cũng không dám tưởng tượng đến, Thu Hằng Duệ liền nở nụ cười, lúc trước hắn đã cảm thấy có một loại cảm giác thân thiết, thì ra vốn là muội Muội ruột của mình, nhưng nàng đã chịu rất nhiều đau khổ. Sau này hắn nhất định sẽ bảo vệ nàng, được được, thật là hài tử ngoan, phụ hoàng cảm thấy kiêu ngạo vì có nữ nhi như con, bạch vũ mộng lại chảy nước mắt, hòa khóc ôm phụ thân và ca ca của nàng, giống như tìm lại được chân bảo quý giá, người một nhà giúp vào nhau, nhàn nhã nói chuyện trong nhà, như những người bình thường, cung nữ thái giám chung quanh đứng nhìn cũng mỉm cười hạnh phúc, thì ra, ông trời đối xử với, nàng vẫn không tệ. Vốn cho rằng, đời này sẽ không bao giờ hưởng thụ được tình thân nữa, không ngờ, ông trời lại cho nàng một bất ngờ lớn như vậy. Ngay khi nàng mất đi tình yêu, ông trời lại đưa tình thân đến với nàng, bây giờ nàng cũng không còn thương tâm nữa, bởi vì có phụ hoàng thương nàng, có ca ca sủng nàng. Lúc trước, mẫu thân ngươi vào tướng phủ, cũng đã mang thai, sau đó sinh hạ con ở trong phủ, nhưng mà hiện tại cũng không biết tung tích của nàng nữa, thu thiếu. Diệt thở dài. Phụ Hoàng, không sao, chúng ta nhất định sẽ tìm mẫu thân trở về, Bạch Vũ mộng an ủi, đứa nhỏ này, mấy năm nay con ở bên ngoài chịu khổ, Phụ Hoàng nhất định sẽ bồi thường cho con, những người ước hiếp con đều chết không có chỗ chôn Thu Thiếu Diệp đau lòng nói, ngày hôm sau, một tin tức oanh động các quốc gia, quốc vương Thanh Hoàng Quốc tìm được nữ nhi thất lạc nhiều năm, phong làm băng ngưng công chúa, cử hành nghi lễ, giảm thuế ba năm, trong lúc... Nhất thời, các quốc gia chuyển tai nhau về vị băng ngưng công chúa này, chấn động một thời, có người nói, công chúa xinh đẹp như tiên, có người nói, công chúa tài đức vẹn toàn, chỉ có dân chúng đô thành biết, vị công chúa kia sợ chính là nữ tử hôm đó, nhưng không biết tại sao lại biến thành công chúa, thị vệ có chút sợ hãi, không biết vị công chúa này có tìm bọn họ tính sổ hay không, sau vài ngày, ở tế đàn cử hành nghi thức long trọng, bạch vũ mộng chính thức trở thành. Công chúa Thanh Hoàng Quốc, một thân phận vô cùng tôn quý, lúc này Bạch Vũ Mộng thật sự rất vui vẻ, nàng cũng có người nhà của mình, những nghi thức này rất mệt, nhưng nàng nhất định duy trì nụ cười, làm các đại thần thầm nghĩ vị công chúa này rất biết cách cư xử. Lắc lắc cần cổ đau nhức, Bạch Vũ Mộng nhẹ nhàng tháo trang sức đeo cả một ngày xuống, nhìn bản thân mình trong gương, đã không còn vẻ tiêu tụy của mấy ngày trước, nàng đã liên hệ với đám người lắm hận nhuế, đưa... Hết thế lực của nàng đến Thanh Hoàng Quốc để phát triển, nàng cũng đã nói qua với Thu Hằng Duệ, cho nên mọi thứ đều đã xong, khi đám người hận nguê đến nơi, đã là vài ngày sau, Bạch Vũ Mộng nhàn nhã ngồi trong sân đọc sách, chỉ thấy thị vệ đưa theo vài người tiến vào, tiểu thư, người cầm đầu vừa nhìn thấy Bạch Vũ Mộng liền đi lên, nhưng lại bị chặn lại, Bạch Vũ Mộng bất đắc dĩ vẫy tay, để đám thị vệ lui ra. Chuyện khiến bạch vũ mộng giật mình là, lãnh cung tới rồi, hình như hắn muốn nói cái gì đó, há miệng thở dốc, nhưng lại không nói được một chữ, bạch vũ mộng rũ mắt xuống, cũng không muốn hỏi. hận Nguyễn trầm ổn kể hết chuyện mấy ngày nay cho nàng, tiểu thư, người thế thân bên kia chúng ta đã thu về, hiện tại chiến vương phi đã mất tích. Bạch vũ mộng hơi rũ mắt xuống, ừ, làm tốt lắm. Tiểu thư, rốt cục đã xảy ra chuyện gì, ngươi, hận Nhuế có chút nghi hoặc. Bạch Vũ Mộng kể lại chuyện kia, sau đó hình như không muốn nói thêm nữa. Liền đứng dậy rời đi, ám vệ theo tới đều ẩn vào chỗ tối, chỉ để lại hận Nhuế và đông nhiễm. Bạch Vũ Mộng vốn không muốn nhắc lại chuyện kia, nhưng bọn họ đều thật sự rất quan tâm nàng, nàng không muốn để cho bọn họ lo lắng. Hôm nay, thu hàng rệ đến chỗ Bạch Vũ Mộng. Hơi trầm trọng nói, Vũ Nhi, Phụ Hoàng đã quyết định muốn tấn công lang Tưởng Quốc, Bạch Vũ mộng giật mình nhìn Thu Hoàng Duệ, nhưng cũng biết nguyên nhân, sợ là Phụ Hoàng muốn giúp mình hả giận, nhưng chỉ vì như vậy mà sẽ hại chết bao nhiêu người, Phụ Hoàng quá lỗ mãng, thiên hạ này, nếu có thể không khai chiến thì đừng khai chiến, nếu không, người bị thương vẫn là dân chúng, Thu Hoàng Duệ gật đầu, nhưng... Các đại thần đã khuyên rất lâu, phụ hoàng vẫn như trước không thay đổi ý kiến. "Hồng hồ, ta cũng đồng ý chiến tranh lần này, công chúa Thanh Hoàng quốc sao có thể bị khi dễ." Bạch Vũ mộng thở dài, cũng bất đắc dĩ, nhưng đã không thể thay đổi, vậy tùy bọn họ thôi. "Vậy các ngươi đánh đi, thiên hạ này cũng rất rối loạn rồi, nhưng nếu không địch lại, nhất định phải nói với ta, ta sẽ có biện pháp." Thu Hằng Duệ gật đầu, lại nghĩ đến gì đó. Nhưng nếu Lan Tưởng Quốc có quốc gia khác trợ giúp, vậy phần thắng sẽ giảm lại. Không cần lo, ta lập tức viết một phong thư cho mộ dung nam, hắn nhất định sẽ không nhúng tay vào, chẳng qua về phía dương dịch chiết thì hơi khó nói, nhưng, cho dù là hai đấu hai, cũng không nhất định sẽ thua, thu. Hằng Duệ có chút nghi hoặc nhìn bạch vũ mộng, từ khi nào mà mối quan hệ giữa mộ dung nam và nàng lại tốt như vậy, lại có thể khẳng định hắn nhất định sẽ giúp nàng. Thật ra Bạch Vũ mộng nhớ kỹ mộ dung nam còn thiếu nàng một ân tình, nhất định sẽ không ngồi yên mà không để ý. Hai huynh muội đã nói chuyện xong, nhưng cũng chính cuộc nói chuyện này, mà sau đó, là an nguy của bốn nước, khói lửa bốc lên, giang sơn loạn lạc, trong thời kỳ loạn lạc, sẽ có hôn loạn, chiến tranh. Nhanh chóng khai hỏa, khi tin tức này đến tai Lam Ngạo Thiên, hắn hơi kinh ngạc, chiến tranh lần này lý do là Lam Tưởng Quốc Bạc Đãi Công Chúa Thanh Hoàng Quốc. Thanh Hoàng Quốc chưa bao giờ dễ dàng khai chiến, hoàng đế quốc gia bọn họ yêu dân như con, tuyệt đối sẽ không đẩy dân chúng vào nước sôi lửa bỏng, như vậy, tất nhiên là có gì đó hiểu lầm rồi. Lam ngạo thiên vội vàng triệu tập đại thần để thảo luận, mọi người đều không đưa ra được kết quả nào, bọn họ đều không biết. Băng ngưng công chúa của Thanh Hoàng Quốc trông thế nào, thì sao mà đắc tội nàng được. Lam ngạo thiên vội vàng viết thư cho mộ dung quốc và phong quốc. Nhưng Phong Quốc quyết định không nhúng tay vào việc này, mộ dung quốc cũng sẽ không nhúng tay, xem ra trận này không thể không đánh, nhưng phải phải ai đi đây, có ai có thể thắng được bọn họ chứ. Lúc này Lam Hạo Thần cũng chủ động xin đi giết giặc, hắn xuất trinh, Lam Ngạo Thiên phát hiện sau khi Bạch Vũ mộng mất tích, Lam, Hạo Thần trở nên hơi khác lạ, nhưng không ai biết hắn khác chỗ nào, để cho hắn ra ngoài giải sầu cũng tốt, Lam Ngạo Thiên nghĩ như vậy. Cũng đồng ý thỉnh cầu của Lam Hạo Thần. Lam Hảo Thần vốn muốn mượn cơ hội lần này đi tìm kiếm dược liệu. Cho nên chiến tranh lần này, Trúc Đạp Vũ cũng sẽ đi. Lúc quan trọng còn có thể giúp đỡ một ít. Lần này người xuất trinh của Thanh Hoàng Quốc, Là Thu Hàng Duệ tự mình dẫn đầu. Bạch Vũ Mộng cũng đi theo, Nàng muốn đến xem, Rốt cục là ai. Đến nganh chiến với bọn họ, Có phải là hắn hay không? Lần này hai quốc gây chiến, Nhưng, không ai biết. Không ai đồng ý khai chiến, nhưng vì nguyên nhân, một bên muốn lấy lại công đạo, một bên muốn bảo vệ bản thân, hai quốc khác vẫn bảo trì trạng thái trung lập, nhưng cũng có thể thấy được bọn họ không có ý định ra tay giúp đỡ, giống như không tính chia chung một chén canh, bởi vì trận chiến lần này chỉ vì lấy lại công đạo, đi theo thu hàng Duệ bạch vũ mộng nhìn phong, cảnh ven đường, tâm tình cũng rất trầm trọng, nàng đã nhận được tin tức, lần này xuất trinh, là chiến vương Lam Hạo Thần. Bạch vũ mộng không biết hiện tại nàng nên đối mặt với hắn thế nào, đối mặt với nam tử tuyệt tình kia thế nào, nghĩ tới rất nhiều tình huống gặp mặt, nhưng thật không ngờ, hắn lại dẫn theo trúc đạp vũ, nhìn hành vi của Lam hạo thần, thu hàng rệ rất phẫn nộ, không thể kiềm chế, hắn khẩn trưng muốn lấy lại công đạo, cho tới bây giờ bạch vũ mộng đều không, lộ diện, cho nên không ai biết, băng ngưng công chúa của Thanh Hoàng Quốc, lại chính là phán vũ công chúa của Lam tưởng quốc. cũng là chiến vương phi, ai cũng không nghĩ đến hai quốc gây chiến chiến vì một nữ nhân, hồng nhan họa thủy, bạch vũ mộng không làm thất vọng ý nghĩa của câu nói này, đại chiến sắp xảy ra, hai quân giằng co, bạch vũ mộng đứng trên ngọn núi cao cao nhìn, nhìn ma trận chi chít phía dưới, cúi đầu, không biết đang nghĩ cái gì, cho dù đứng xa như vậy, nhưng vẫn có thể thấy bóng dáng nam tử tao nhã phía xa xa, vẫn kinh tâm động phách như trước. Tư thế oai hùng tăng thêm vài phần yêu nghiệt, nhưng hắn không thuộc về nàng nữa, bạch vũ mộng nghĩ như vậy, nàng chưa hề nghĩ tới, sẽ có một ngày hắn lại cách xa mình như vậy, dù làm thế nào cũng không chạm vào được. Lam tưởng quốc ta không oán không kìu với các ngươi, vì sao muốn dẫn binh xâm chiếm, chẳng lẽ các ngươi không biết làm như vậy sẽ chết bao nhiêu người sao, Lam hạo, thần lạnh lùng mở miệng, Lam hạo thần, vốn ta kính trọng ngươi là hảo hán. Nhưng ta không thể tưởng tượng được, ngươi lại khiến người khác khinh thường như vậy, hôm nay, trận chiến này đều do ngươi mà ra, Thu Hằng Duệ hơi tức giận, làm hạo thần thấy kỳ quái như mày, hắn không nhớ mình có lỗi với bọn họ từ khi nào, nhưng, bỗng nhiên nghĩ tới nữ tử có cười yếu ớt thản nhiên kia, sẽ là nàng sao, hình như có tâm linh tương thông, nhìn về ngọn núi xa xa, chỉ nhìn thấy một góc áo đầy khí lạnh, ngay cả bóng lưng cũng không có. Làm hạo thần, ta không muốn nói nhiều với ngươi, chúng ta khai chiến đi, lúc trước, đã làm ra chuyện như vậy, thì nên sớm nghĩ tới ngày hôm nay, ha ha, vốn cho là, thanh hoàng quốc yêu dân như con, không muốn nhìn thấy tình cảnh như vậy, nhưng không ngờ, là ta nhìn lầm các ngươi, nên nói là chúng ta nhìn lầm ngươi mới đúng, hai nam tử vĩ đại cùng rằng có, nhưng, các ngươi cho ta một lý do liền khai chiến không, rõ ràng như vậy. Không phải có chút qua loa sao, như vậy sao có thể khiến người khác phục được, băng ngưng công chúa của Thanh Hoàng Quốc ở Lam tưởng quốc chịu ngược đãi, lý do như vậy, có tính là thuyết phục không, Thanh âm lạnh như băng vang lên, khiến người ta không khỏi dùng mình, Lam hạo thần kinh ngạc ngẩn đầu nhìn lại, liền thấy bạch vũ mộng mặc khôi giác, người đầy ý lạnh cưỡi ngựa đứng đó, trên mặt đầy vẻ khát máu tàn nhẫn, bọn lính cũng nghe thấy, lập tức... Nhìn về phía nữ tử, đây không phải là chiến vương phi đã mất tích sao, sao có thể đứng về phía bọn họ được, mọi người đều ngẩn đầu nhìn về phía Lam Hảo Thần, đối mặt với thê tử của mình trong hoàn cảnh như vậy, không biết tâm trạng của chiến vương như thế nào, mặt Lam Hảo Thần không biểu cảm, bình tĩnh nhìn bạch vũ mộng, nhưng nhanh chóng rời mắt đi, giống như người xa lạ không quen biết, có thể thấy hắn nhân tâm đến mức nào, bọn họ đã từng là hai người thân mật nhất. Hiện tại, bọn họ lại là người xa lạ nhất, rốt cục giữa bọn họ cũng chẳng có gì thay đổi, cho tới bây giờ cũng không hề thay đổi. Hoàng cung Lam Tường Quốc, đang dở lâm chiều, có binh lính vào báo lại, báo, khởi bầm Hoàng thượng, theo tin tức mới nhất, công chúa Thanh Hoàng quốc chính là chiến vương phi bạch vũ mộng của nước ta, hiện tại hai quân đang rằng co, tin tức này thực sự khiến mọi người kinh ngạc, bọn họ thật không ngờ, người họ đắc tội nhân lại là chiến. Vương Phi, mà lại theo đi xuất trinh, đây sợ là chuyện đáng chê cười nhất rồi, nội tâm mọi người đều rất phức tạp, nhìn về phía Bạch Cẩm Trình, chỉ thấy sắc mặt hắn xanh mét, quả nhiên, đứa nhỏ đó thật sự không phải của mình, Bạch Vũ mộng cho Bạch Cẩm Trình một cái nón xanh lớn như vậy, không ngờ, đi én dàn lở le quy do on nàng lại là công chúa Thanh Hoàng Quốc, vậy không phải Bạch Cẩm Trình vẫn luôn nuôi con thay người khác sao, bọn họ cũng nghe nói về chuyện Bạch Phủ ngược. Đái địch nữ, nhưng cũng không quá để ý, gia đình quan lại, chuyện này rất bình thường, nhưng, người kia là công chúa Thanh Hoàng Quốc, không thể giống người thường, xem ra chiến tranh lần này, hoàn toàn là do Bạch Cẩm Trình. Báo, băng ngưng công chúa Thanh Hoàng Quốc cho người nhắn lại, Bạch Cẩm Trình chính là một trong những nguyên nhân, hắn thiếu nàng, nàng nhất định sẽ đòi lại, ở trong này, nàng cảm nhận được sự ấm áp, cho nên, nàng sẽ không hủy lang Tưởng Quốc, nhưng... Có vài thứ không phải một hai chữ là có thể giải thích được, lúc trước đã lựa chọn phản bội, thì không nên hối hận, mọi người nghe hiểu ý lời nói, nhưng câu cuối cùng, bọn họ lại không hiểu, có ai phản bội nàng sao, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nghe thấy thế, Mạc Hàn Trần cũng lâm vào trầm tư, lúc này là thời gian nhạy cảm, cho nên hắn cũng ở trong cung, cũng nghị sự cùng các đại thần, hắn nhớ tới ngày đó. Đó là một ngày rất đẹp, nhưng cũng xảy ra chuyện đau lòng, bạch. Vũ Mộng đi rồi, Lam Hạo Thần lại phát tác cổ độc, may mắn có chút đạp Vũ, mới ổn định lại. Nhưng mấy chuyện này, cho tới bây giờ Bạch Vũ Mộng đều không biết. Lam Hảo Thần không cho bọn họ nói cho Bạch Vũ Mộng biết, nàng không cần biết gì cả, chỉ cần nàng sống vui vẻ là được. Mạc Hàn Trần há mồm, vốn muốn nói gì đó, nhưng lại nói không nên lời. Hắn dùng vẻ mặt phức tạp nhìn thị vệ, câu cuối cùng, sợ là chỉ nói cho mình hắn nghe thôi, nhưng, lúc trước hắn đã đồng ý với hạo, thần rồi, nên không thể nói ra, ý trời trêu người, rõ ràng hai người yêu nhau, cuối cùng lại trở thành kẻ địch, tàn sát lẫn nhau, mặc hàn trần vội vàng xin hoàng thượng xin chỉ thị, rồi lui xuống, hắn muốn nhanh chân đi khuyên hạo thần, bằng không, hắn sợ sau này bản thân sẽ hối hận. Những người phía sau hắn cũng nghi hoặc, vì sao thần y vội vã rời đi như vậy, chẳng lẽ hắn nghe hiểu câu nói kia, hay là, hắn thật sự có việc gấp, trên chiến trường, bạch vũ mộng nhíu mày, ca, ca, không cần nhiều lời nữa, đánh đi, thiên hạ này, cho tới bây giờ cũng không thể yên bình mãi mãi được, thống nhất lâu sẽ phân tranh, phân tranh lâu cũng sẽ hợp nhất, vĩnh viên sẽ không thay đổi, Lam hạo thần nghe thấy câu nói này, phức tạp nhìn lại, như mày. Nhìn binh lính phía sau cũng không tình nguyện trinh chiến, bất đắc dĩ thở dài, lui lại, ra lệnh một tiếng, đám binh lính tự lui về trong thành, thu Hằng duệ cũng có chút do dự, vũ nhi, thật sự không thể cứu vãn, sao, có thể chúng ta thật sự đã sai rồi, ca ca, thiên hạ này không có chỗ để hối hận, đã làm, sẽ không thể lùi bước, ta đã từng nhân từ ngương tay nên khiến cho ta nhận hết mọi cha tấn, hiện giờ, sẽ không giống vậy nữa, nói xong. Cưỡi ngựa rời đi, thu hàng rệ thở dài, hắn vẫn chưa hiểu người muội muội này, ra lệnh một tiếng, cũng để đại quân lui về nơi đóng quân, trong quân doanh, làm hạo thần nhìn mạc hàn trần ra dòi thúc ngựa đưa thư tới, hai tay nắm thành nắm, đấm, sao hắn lại không nghĩ tới, nhưng, hắn không thể hại nàng, đã luyến tiếc như vậy, vì sao lúc trước lại muốn tổn thương nàng chứ, chúc đạp vụ từ bên ngoài đi vào, nhưng, hy vọng thật sự rất nhỏ nhoi. Nếu ta chết, vậy nàng làm sao bây giờ, đau dài không bằng đau ngắn, hiện tại để cho nàng hận ta, cũng tốt hơn sau này khiến cho nàng oán ta, vậy nếu tìm được giải dược thì sao, lại đi thỉnh cầu nàng tha thứ sao, vũ nhi kiêu ngạo như vậy, ngươi cho là nàng sẽ dễ dàng, tha thứ cho ngươi sao, đúng vậy, nàng kiêu ngạo như vậy, nhưng không sao, chỉ cần nàng sống tốt là được, ta chỉ muốn yên lặng nhìn nàng, nhìn nàng hạnh phúc. Ta liền thỏa mãn, nàng thật sự có thể hạnh phúc sao? Bên này, Bạch Vũ Mộng trở lại doanh trướng, có chút mỏi mệt dây cái trán, vừa rồi ở trước mặt Lam Hảo thần ra vẻ chấn định, hao phí không ít tinh lực của nàng, lúc này có người nhảy từ chỗ tối ra, chủ tử, chúng ta đã phát hiện tung tích hỏa chỉ tử. Bạch Vũ Mộng sừng sốt một chút, mới phản ứng lại, tốt lắm, tìm được vị trí cụ thể, rồi đến nói với ta. Hiệu suất làm việc của mị ảnh cung quả nhiên không chỉ để trưng cho đẹp, bạch vũ mộng cũng có chút tự trách vì sao còn muốn tìm những thứ kia, giống như muốn hoàn thành tâm nguyện vậy, biết gió Trúc đạp vũ có thể chữa trị cho Lam Hạo Thần, con muốn tìm mấy thứ này, hay lý do của nàng là nếu chúc đạp vũ trị không hết cho Lam Hạo Thần, nàng muốn diệt hết đường sống của hắn, để cho hắn thống khổ mà chết, nhưng, thật sự chỉ như thế thôi sao? Lúc này, từ chỗ tối lại có một người đi ra, là lãnh, chủ tử, có thể cho ta nói nói mấy câu không, rốt cục cũng không nhìn nổi nữa, hôm nay hắn cũng có mặt, nhìn hai người kia, cũng đầy đau lòng, ngươi muốn nói gì, bạch vũ mộng nhíu mày nhìn hắn, ngươi thật sự chưa hề nghĩ tới vì sao Lam Hạo Thần lại làm như vậy sao, ngươi cố chấp cho rằng hắn phản bội ngươi, vậy ngươi có nghĩ tới có thể sẽ có nguyên. Nhân khác không, có nghi tới hắn chỉ bất đắc dĩ không, sau khi ngươi đi, cổ độc của hắn lại phát tác, thành nữ chỉ tạm thời ác chế, ta nói đến nước này, chủ tử, ngươi cẩn thận suy nghĩ đi, nói xong lại ẩn thân vào chỗ tối, thân thể bạch vũ mộng hơi run run, hình như không thể tin được những gì vừa mới nghe, nhưng nàng vẫn cố chấp cho rằng, bản thân không có lỗi, người có lỗi là bọn họ. Rõ ràng trong lòng rất muốn suy nghĩ kỹ lại một chút, nhưng lý trí lại bắt buộc bản, thân, không nên suy nghĩ đến nữa, nhưng thứ nàng nhìn thấy đều là thật sự, nhất định đều là thật sự, đi ra khỏi doanh trướng, phía sau chuyển đến một hơi thở dài, nhưng lại bị bạch vũ mộng xem nhẹ, nàng không muốn nghĩ đến nữa, không muốn xé vết sẹo của mình thêm một lần nữa, lại mấy ngày nữa trôi qua. Một chút động tĩnh cũng không có, ngay khi mọi người cho rằng sẽ không khiêu chiến nữa, Bạch Vũ mộng tự mình mang theo quân đội, đánh tới cửa thành, binh lính canh giữ cửa, thành lập tức đi bẩm báo lam hạo thần, lúc này, Mạc Hàn Trần đã chạy đến, hắn không thể để mọi chuyện phát triển đến mức không thể cứu vãn được. Mạc Hàn Trần còn muốn nỗ lực một lần cuối cùng, hạo thần, vì sao nhất định phải như vậy chứ? Tình yêu không phải nên để hai người cùng nhau gánh vác sao? Ngươi không chịu suy nghĩ vì bản thân ngươi một chút sao, ta đã nghĩ rất rõ ràng, ngươi cũng không cần nói nữa, ta biết ý của ngươi, nhưng không có khả năng, có lẽ, trận chiến. Hôm nay, là lần cuối cùng phu thê chúng ta gặp mặt, lời nói của Lam Hạo Thần đầy thâm ý, tất nhiên Mạc Hàn Trần nghe hiểu, nhưng, hắn không biết mình nên khuyên giải thế nào, có lẽ, hắn không hiểu hai người bọn họ, ngươi kệ hắn đi, có đôi khi chết còn tốt hơn sống. Như vậy, chuyện này đối với cho bọn họ, có lẽ cũng là một kết cục tốt, không biết từ khi nào mà Trúc Đạp Vũ đã xuất hiện sau lưng Mạc Hàn Trần, mắt Mạc Hàn Trần lóe lên, muốn mở miệng lại không biết nói từ, đâu, cũng chỉ có thể thở dài, theo Lam Hạo Thần ra ngoài, Lam Hạo Thần nhìn khuôn mặt xinh đẹp đối diện mình, bây giờ trên khuôn mặt đó, không còn vẻ thẹn thùng của ngày xưa nữa, mà chỉ còn lại vẻ lạnh như băng. Lam Hạo Thần không biết hình dung tâm tình của bản thân thế nào, chỉ biết là, lòng của hắn rất đau. Bạch Vũ Mộng cũng nhìn Lam Hạo Thần, trên khuôn mặt Tuấn Mỹ không còn vẻ sùng nịch, nàng như nhớ tới con người vốn có của hắn, hắn là chiến vương vô tình lạnh như băng, xem mạng người như rơm dạ. Hôm nay Bạch Vũ Mộng đã chuẩn bị sẵn sàng, nàng thật sự rất mệt, không muốn tiếp tục như vậy nữa, thầm nghĩ phải nhanh chóng kết thúc trận chiến này. Không có gì để nói, hai người phi ngựa lập tức ngành chiến, chiến trường cực kỳ hỗn loạn, tiếng chém giết, tiếng gào thét, vang lên khắp nơi, Bạch Vũ Mộng không bao giờ muốn nghe những âm thanh như vậy, thống khổ nhắm hai mắt lại, thanh âm này làm nàng nghĩ tới kiếp trước, cũng tàn nhẫn như, vậy, cũng là mạng người, nhìn thấy Bạch Vũ Mộng như vậy, Lam hạo thần đau lòng nhân mày lại, hắn cũng không muốn nhìn thấy tình huống này. Vì thế chủ động tiến công, bay về phía Bạch Vũ Mộng. Bạch Vũ Mộng cảm nhận được nguy hiểm, mở đôi mắt sắc bén ra, chống lại ánh mắt phức tạp của Lam Hạo Thần, lập tức cầm vũ khí phản công. Bên này tạo thành động tĩnh rất lớn, binh lính đều dừng chiến đấu, dương mắt nhìn hai người tài trí hơn người giao chiến trong không trung ra tay. Tàn nhẫn, mọi người đều đau lòng, rõ ràng xứng đôi như vậy, vì sao lại náo loạn đến nông nỗi này, thậm chí còn muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Hoàn toàn không để ý đến đối phương, mọi người đều nhất trí nhìn về phía kia, giống như hai người kia vốn dĩ nên ở chung một chỗ, nhưng cuối cùng lại trở thành kẻ địch. Bạch Vũ mộng rút tuyết cẩm trong tay áo ra, mắt đầy phức tạp nhìn nó, đây chính là do hắn đưa cho nàng, hôm nay lại dùng tuyết cẩm để giết hắn, Mạc Hàn Trần thấy, tình hình không đúng, muốn đi qua hỗ trợ, lại bị Trúc Đạp Vũ kéo ống tay áo. Đây là chuyện giữa hai người bọn họ, ngươi đi thì có ích lợi gì? Vậy chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi chờ chết như vậy sao? Mạc Hàn Trần có chút tức giận. Vậy ngươi đi đi, nhìn xem cuối cùng có làm được gì hay không? Trúc Đạp Vũ tức giận bỏ tay áo Mạc Hàn Trần ra. Mạc Hàn Trần cau mày trầm tư một lúc, cũng bình tĩnh lại, mới phát hiện Trúc Đạp Vũ nói đúng, chỉ thấy hơi xấu hổ, không biết nên mở. Miệng xin lỗi thế nào? Nhìn bộ dáng này của hắn, Trúc Đạp Vũ cũng nở nụ cười, tốt lắm, ta cũng không keo kiệt như vậy, nếu lát nữa ngươi cho ta chút độc dược gì đó, ta sẽ càng vui vẻ. Bạch Vũ mộng đàn tuyết cầm chém gió, quân lấy kiếm của Lam Hạo Thần, thu kiếm vào tay mình, sử dụng phượng múa cửu thiên, ở trong gió bày ra kỹ thuật nhảy duyên dáng của mình. Nhưng, Bạch Vũ mộng quả thật cảm thấy bi thương, kỹ thuật nhảy duyên dáng, lại không có ai thưởng thức, thì có. Tác dụng gì chứ, Lam Hảo Thần cũng sử dụng kiếm chỉ Giang Sơn, nhưng, chỉ sử dụng 3 phần công lực, dù thế nào, hắn cũng không muốn nhìn thấy Bạch Vũ Mộng bị thương, cứ như thế, hai người bọn họ đánh ngang tay, Bạch Vũ Mộng vung kiếm trong tay, lấy nhu thắng cương, đâm về phía Lam Hảo Thần, thời gian yên lặng khoảng một khắc, mọi người kinh ngạc nhìn hành động của Nam Tử, không khỏi chảy nước mắt. Hai thanh trường kiếm của hai người, một đầu kiếm là của Bạch Vũ Mộng, mà, một đầu khác, là của Lam Hạo Thần, vốn cho rằng Lam Hạo Thần sẽ né tránh, không ngờ, hắn lại nganh đón, trường kiếm đâm vào da thịt, máu tươi bắn ra tung tué ra, phun lên người Bạch Vũ Mộng, ánh mắt Bạch Vũ Mộng mơ hồ, mê mang nhìn mọi người, Lam Hạo Thần nở nụ cười, cười tươi như vậy, lúc này Bạch Vũ Mộng như nhìn thấy một nụ cười đẹp nhất. Nhưng, nụ cười như vậy, trông hắn rất thoải mái, nhưng bạch vũ mộng lại không muốn nhìn thấy vẻ quyết tuyệt này, nàng thật sự không? Thể tưởng tượng được, kết quả lại như thế này, giờ phút này trên mặt nàng, không biết là nước mắt hay máu, khi thu hàng dệ đuổi tới, đã nhìn thấy một màn như vậy, bạch vũ mộng run run hai tay, rút trường kiếm ra, máu tươi phun ra ngoài, bắn lên bạch y của bạch vũ mộng. Vẽ lên vài đóa hồng mai, màu đỏ trên nền tuyết trắng rất chói mắt, Lam Hảo Thần nở nụ cười ngã xuống, bạch vũ mộng hoảng loạn chạy lên đỡ lấy hắn, vì sao, Lam Hảo Thần muốn cười, nhưng sớm đã không còn, sức lực, bởi vì, mộng nhi không thể bị thương, mặc hàn trần vội vàng chạy tới trị liệu, cũng cảm thấy lo lắng, thì ra cổ độc đã sớm phát tác, hắn chống đỡ đến bây giờ, chỉ vì có thể chết trong tay nàng. Cả người bạch vũ mộng run kịch liệt, người chung quanh đều yên lặng chảy lệ. Nàng ôm chặt Lam Hạo Thần, âm thanh bốn phía đều không lọt vào tai nàng, trong đầu cũng chỉ đoạn đối thoại lạnh như băng kia. Ngươi thật sự chưa hề nghĩ tới vì sao Lam Hạo Thần lại làm như vậy. Sao, ngươi cố chấp cho rằng hắn phản bội ngươi, vậy ngươi có từng nghĩ tới nguyên nhân khác không? Có từng nghĩ tới hắn bật đắc dĩ không? Sau khi ngươi đi, cổ độc của hắn lại phát tác, thành nữ tạm thời áp chế. Ta đã nói đến nước này, chủ tử, ngươi cẩn thận suy nghĩ đi, giống một cơn ác mộng, luôn quấn quanh bên tai của nàng, giờ khắc này, nàng mới dám làm theo trái tim mình, cẩn thận suy nghĩ về chuyện này, nhưng, sớm đã không thể cứu vãn rồi, hiện tại, tâm của nàng loạn, như ma, cau mày thật chặt, làm hạo thần nâng tay lên, như muốn kéo chân mày nhân nhó của bạch vũ mộng, nhưng còn chưa chạm vào, tay đã vô lực rơi xuống, A. Bạch Vũ mộng ngửa mặt lên trời hô to, khóe mắt rơi xuống một giọt huyết lệ, âm thanh này, khiến những người ở xa ngàn dặm vẫn còn nghe thấy, rơi lệ, phải đau xót thế nào, mới có thể phát ra tiếng kêu tuyệt vọng như thế, giọt nước mắt rơi xuống môi Lam hạo Thần trên, lại bị hắn hút vào như kỳ tích, lúc này tay Lam, Hảo Thần giật giật, chúc đạp Vũ lập tức phát hiện hiện tượng này, vội vàng đi lại bắt mạch cho Lam Hảo Thần, tại sao có thể như vậy? Như thế nào, rốt cục là như thế nào, Bạch Vũ Mộng sốt ruột hỏi, nếu ta không đoán sai, vừa rồi hắn đã tắt thở, mà bây giờ lại sống lại, hơn nữa cổ độc trong cơ thể đã bị ngăn chặn, dừng một chút, nàng dùng vẻ mặt phức tạp nhìn Bạch Vũ Mộng, nếu ngươi tin lời ta nói, vậy bây giờ ngươi lập tức cho hắn uống máu của ngươi, có lẽ còn cứu, được, Bạch Vũ Mộng vội vàng cắt bàn tay, đút máu của mình cho Lam Hạo Thần. Quả nhiên, thân thể vốn đã dần dần lạnh như băng lại chậm rãi nóng lên, Lam Hảo Thần đã có chuyển biến tốt hơn, Bạch Vũ mộng có chút kích động đến nỗi hai tay run lên, ôm chặt Lam Hạo Thần, cho tới bây giờ, hắn mới hiểu được cảm giác mất người yêu là thế nào, đau như vậy, làm người ta sống không bằng chết, trái tim như bị vét sạch, như đã đánh mất thứ quan trọng nhất của bản thân, mặc kệ là mình, trở nên hoàn mỹ như thế nào, vẫn luôn có cảm giác mất mát. mở mắt nhìn vào trong nước, tận lực nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong nước, thoạt nhìn càng thêm hoàn mỹ, nhưng cảm giác cô độc dù tuyệt vời thế nào vẫn thấy tiếc nuối, vẻ mặt tiêu tụy mơ hồ ngẩng lên, như có một loại ma lực, mọi người đã sớm đình chỉ việc đánh nhau, mọi người vội vàng đưa Lam Hảo Thần về doanh trướng, Mạc hàn trần và trúc đạp vũ ở bên trong trị liệu cho Lam Hạo Thần, bạch vũ mộng luôn cầm, chặt lấy tay Lam Hạo Thần, dù thế nào cũng đều không chịu buông tay. Nhưng thu hàng dệ nhóm nhẹo cưng rắn ép buộc, mới đưa nàng ra ngoài được, bởi vì trúc đạp vũ, nói khi bọn họ trị liệu cho hắn bạch vũ mộng không thể ở bên cạnh. Bạch vũ mộng tựa hồ còn hơi nghi hoặc, nhưng vẫn thất vọng, nhưng những chuyện này vẫn không thể làm nàng hết lo lắng. Giờ phút này nàng rất hận bản thân mình, rõ ràng y thuật tốt như vậy, lại không có biện pháp gì, bên trong, làm hảo thần vẫn rất suy yếu, nhưng máu bạch vũ mộng đúng là đã khiến hắn tốt hơn rất nhiều. Hắn suy yếu trợn tròn mắt, nhìn một vòng, không thấy bạch vũ mộng, có chút thất vọng nhắm mắt lại, nàng ở bên ngoài, chúc đạp vũ thật sự không nhìn nổi nữa, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Mỹ Nam tử trên giường đang bị bệnh nhất thời vui sướng nhìn ra bên ngoài, như xuyên thấu qua màn che mà nhìn thấy nữ tử tuyệt Mỹ đang sốt ruột trở ở bên ngoài. Các ngươi đã yêu nhau như vậy, ngươi cần gì phải? Làm vậy, chúc đạp vũ vẫn nhịn không được khuyên nhủ. Ta phát hiện ta đã làm sai rồi, ta không nên vì chuyện của bản thân mà để nàng giết ta, nếu ta chết, ta không nên để cho nàng biết, nói xong nhắm mắt xuống, nhưng, sao không cho nàng đi vào, mạc hàn trần thở dài, hạo thần, chúng ta không cho nàng đi vào, là vì bí mật này, không phải ngươi không muốn cho nàng biết sao, nói xong dừng một chút, nhìn Trúc Đạp Vũ một cái, mới nói, hơn nữa, ngươi có biết vì sao ngươi, Không chết không, nhìn thấy Lam Hảo thần tỏ vẻ nghi hoặc, Mạc Hàn Trần ngưng trọng nhíu mày, khi ngươi chết, ngươi uống máu của Bạch Vũ Mộng, lại có kỳ tích xuất hiện cứu ngươi sống lại. Nếu ta không sai, chỉ sợ Bạch Vũ Mộng chính là nữ tử có linh hồn tinh thuần. Chúc Đạp Vũ bổ sung thêm, Lam Hạo thần lâm vào trầm tư, nàng biết thân phận thật sự của Bạch Vũ Mộng, như vậy, nàng thật sự chính là thuốc dẫn sao. có thể xác định được sao, làm hạo thần không dám xác định, hỏi lại một lần nữa, ừ, hôm nay chuyện đã xảy ra như vậy, có thể xác định, nhưng mấy vị thuốc khác vẫn chưa tìm được, người muốn nói cho nàng biết không, làm hạo thần cúi đầu, không ai nhìn rõ biểu cảm, hạo thần, đã có thể tìm được thuốc dẫn, như vậy những thứ khác cũng sẽ có khả năng tìm được, người không thể buông bỏ, người nói cho nàng biết đi, Mạc Hàn Trần khuyên nhủ, Thật ra biết được bạch vũ mộng chính là thuốc dẫn, hắn rất khiếp sợ, vốn dĩ cổ độc của hạo thần, không được tốt lắm, không ngờ trời không tuyệt đường người, thuốc dẫn lại ở ngay bên cạnh, để cho ta suy nghĩ một chút đi, các ngươi ra ngoài trước đi, giọng nói của Lam hạo thần có chút mỏi mệt, chờ mạc hàn trần băng bó cho hắn xong, bọn họ đi ra ngoài, hai mắt Lam hạo thần như vô thần nhìn vào một chỗ, như đang nhớ lại thứ gì đó, nhớ lại những thứ đã từng rất thật tốt đẹp. Kẻ mặt Bạch Vũ Mộng hiện lên trước mắt hắn rất nhiều lần, trong lòng Lam Hạo Thần rất loạn. Không biết nên làm gì bây giờ, hắn biết, nếu Bạch Vũ Mộng biết chuyện này, nhất định sẽ nghi mọi cách để giúp hắn, nhưng hắn không muốn như vậy, hắn không muốn để cho Mộng Nhi của hắn lâm vào nguy hiểm, có chút mê mang, hắn không biết nên làm thế nào, từ khi nào mà hắn lại trở nên do dự như vậy, ngay cả một chuyện nhỏ cũng không quyết định được, có lẽ trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng rồi. Lúc Mạc Hàn Trần và Trúc Đạc Vũ đi ra ngoài, Bạch Vũ mộng vội vàng đi, lên, thế nào, hắn, có khỏe không, hai người nhìn nhau một cái, Mạc Hàn Trần mở miệng, tốt, bảo vệ được tánh mạng, nhưng vẫn còn rất yếu ớt, bây giờ còn hôn mê bất tỉnh, hy vọng ngươi không vào quấy giày hắn, Bạch Vũ mộng ngẩn người, đột nhiên đã hiểu được gì đó, nhìn về cửa, mí môi, bỏ đi, Mạc Hàn Trần nhìn về phương xa, bất đắc dĩ thở dài. Hảo thần, chuyện ta có thể giúp, chỉ có như vậy thôi, hy vọng có ích cho ngươi, ta thật sự không muốn nhìn thấy kết cục như vậy, đã muốn để bọn họ ở cùng nhau, vì sao không nói thẳng cho nàng biết, ta đã hứa với hảo thần là sẽ không nói, thì nhất định sẽ không nói, ta chỉ có thể giúp bọn họ như vậy thôi, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đa tưởng người ngoài cuộc tình táo con người trong cuộc lại u mê, có lẽ, hai người bọn họ không muốn hiểu mà thôi. Trúc Đạp Vũ thở dài, liền xoay người bỏ đi, Mạc Hàn Trần đứng một hồi, cũng rời đi, hắn muốn đi nghiên cứu thuốc, làm thế nào để áp chế bệnh. Tình của Lam Hạo Thần Bên này, Bạch Vũ Mộng vẫn lo lắng, muốn chính mắt nhìn thấy hắn, né tranh ánh mắt mọi người, lặng lẽ ẩn vào doanh trướng của Lam Hạo Thần. Nhìn Nam Tử nằm trên giường, Bạch Vũ Mộng bước thật nhẹ, đưa tay vuốt vé gương mặt tái nhợt gần như trong suốt kia, không kiềm chế được, đau lòng chảy nước mắt. Nhìn máu chảy ra từ miệng vết thương thấm ướt quần áo, không nhịn được chảy nước mắt, là do nàng đâm, nàng không biết nên dùng từ gì để hình dung tâm, chạm bản thân lúc này, chỉ biết là đã đau đến chết lặng, so với lúc trước khi biết hắn phản bội nàng còn đau hơn, thì ra, bất chi bất giác, nàng đã yêu sâu như vậy, sâu đến nỗi có thể bình tĩnh tha thứ việc hắn phản bội mình, từ lúc Bạch Vũ Mộng tiến vào Lam Hạo Thần đã tỉnh, biết là Bạch Vũ Mộng, Hắn lập tức thả lỏng toàn thân, tùy ý để Bạch Vũ Mộng muốn làm gì thì làm, kém chút nữa Lam Hảo Thần kiềm chế không được nỗi nhớ nhung, ôm Bạch Vũ Mộng vào ngực, nhưng, lý trí, nói cho hắn biết, không thể làm như vậy, không thể vọng động như vậy. Bạch Vũ Mộng ngồi ở bên giường, lặng lặng nhìn Lam Hảo Thần, giờ khắc này, thời gian như dừng lại, một ít hình ảnh tốt đẹp đứng yên lại, khi Mạc Hàn Trần đưa thuốc đến nhìn thấy cảnh tượng này. Lặng lặng đứng một hồi, vẫn không đành lòng quấy dày, lắc đầu đi ra ngoài, đến khi Lam Hạo Thần thật sự nhịn không được nữa, chỉ có thể làm bộ vừa tỉnh lại, mở mắt, hắn thấy được vẻ bối rối trong mắt Bạch Vũ Mộng, giống một nai con chân kinh, chân tay Bạch Vũ Mộng luống cuống, khẩn trương không biết nên làm gì, từ trước tới giờ nàng chưa từng gặp tình huống như vậy, Lam Hạo Thần không khỏi bật cười. Cứ như vậy cười như không cười nhìn Bạch Vũ Mộng, không biết đang suy nghĩ cái gì, mắt mơ hổ lộ ra vẻ kiên định, nhìn thấy Lam Hạo Thần tỉnh lại, những lời dễ nghe đã sắp sẵn trong đầu rồi nhưng Bạch Vũ Mộng lại không thể nói ra, hình như nghĩ tới gì đó, thu lại vẻ hoảng loạn, cả người lại. Tản ra khí lạnh xa cách, bỗng nhiên Lam Hảo Thần có chút hoảng loạn, Bạch Vũ Mộng lúc này như một trận gió vẫy, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Ngươi đã không sao rồi thì không còn việc gì nữa, ta đi trước đây, mộng nhi, lam hạo thần sốt ruột muốn giữ người trước mắt lại, nhưng chỉ chạm được một góc áo của nàng, đi ra ngoài, rốt cục nước mắt mà bạch vũ mộng đã nhịn rất lâu cũng chảy ra, nhìn thấy lam hạo thần yếu ớt như vậy, nàng vừa đau lòng vừa tức, giận, hiện giờ, nàng nghĩ, hắn không cần thiết nàng chăm sóc, chúc đạp vũ sẽ chăm sóc hắn thật tốt, nhưng vì sao, trong lòng vẫn đau như vậy? Vất vưởng đi đến bờ hồ, đúng là không biết ở biên cảnh lại có nơi xinh đẹp như thế, cho dù đẹp thì sao, nếu bên cạnh không có ai, cũng chỉ là hư vô thôi, bạch vũ mộng lặng lặng suy nghĩ đến chuyện của mình, ngay cả phía sau có người cũng không phát hiện, có lẽ là phát hiện, nhưng không muốn đối mặt thôi, làm hạo thần cứ lặng lặng, đứng sau lưng bạch vũ mộng, thân thể ồm yếu thoáng lung lay trong gió, cũng có thể sẽ ngã xuống. Làm hạo thần, rốt cục ngươi muốn thế nào, còn chưa đủ sao, ngươi còn muốn đùa bỡn ta thành cái gì nữa, bạch vũ mộng không nhịn được nữa, không hề có cảm tình mà mở miệng, thân thể phía sau hơi lay động, qua hồi lâu, mới nghe được giọng nói suy yếu từ phía sau, mộng nhi, ta không có đùa bỡn nàng, chỉ là, chỉ là cái gì, chính ngươi không muốn ta thương tâm, cho nên cùng, bọn họ nói dối lửa gạt ta sao, ngươi biết ngươi sẽ chết. Cho nên tình nguyện chết dưới kiếm của ta sao, hay ngươi tự cho rằng, chỉ cần như vậy, ta sẽ không đau khổ nữa, nghe bạch vũ mộng giít gào, làm hạo thần đầy bất đắc dĩ, hắn biết, mộng nhi thông minh như vậy, nhất định sẽ đoán được, mộng nhi, làm hạo thần, ta nghĩ rằng ngươi hiểu ta, bạch vũ mộng ngắt lời Lam hạo thần nói tiếp, ta tin tưởng ngươi, đồng thời ta cũng muốn ngươi tin tưởng ta, ta cho rằng, chúng ta, không nên có kết cục này. Ngươi biết không, nhìn thấy ngươi phản bội ta ta đau thấu tim gan. Làm sao ngươi biết được?" Bạch Vũ Mộng nói xong liền xoay người bỏ đi, thậm chí không thèm liếc nhìn Lam Hạo Thần một cái. "Sao ta lại không biết? Bởi vì ta hiểu mộng nhi của ta, cho nên mới không muốn nhìn nàng thống khổ." Trong gió truyền đến giọng nỉ non của Lam Hạo Thần, truyền vào tai của Bạch Vũ Mộng, lại chỉ thành lý do thoái thác. Bạch Vũ Mộng có chút kinh hoàng quay đầu, nhìn thấy nam tử tuyệt thế ngã xuống. Vì sao, vì sao luôn để ta nhìn thấy ngươi ngã xuống trước mặt ta, vì sao ngươi lại bị thương vì ta, vì sao, nhìn thấy ngươi như vậy, tim của ta thật sự đau quá, Lam hạo thần tỉnh lại đã là một ngày sau, khi tỉnh lại nhìn thấy phòng trống rỗng, khổ sở nở nụ cười, liền muốn đứng lên, mặc hàn trần tiến vào nhìn thấy tình cảnh này, hạo thần, thương thế của ngươi còn chưa tốt, sao lại đứng lên, mộng nhi đâu, giọng nói khàn khàn. Câu hỏi chua sót tấm lòng người nói, mạc hàn trần mím môi, do dự xem có nên mở miệng hay không, nói đi, băng ngưng công chúa quay về cùng thái tử Thanh Hoàng Quốc rồi, bọn họ đã tuyên bố hủy bỏ chiến tranh, hoàng thượng hạ lệnh, dẫn quân đội về trước, ngươi ở lại đây dưỡng thương đi, nàng đi rồi sao, vì sao không nói với ta một tiếng, nàng không cần ta nữa sao, làm hạo thần thì thảo mở miệng, đứng dậy muốn đi ra ngoài. Hạo thần, ngươi điên rồi sao, ngươi có biết, tình trạng lúc này của bản thân hay không, bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể chết, chẳng lẽ ngươi không thể yêu quý bản thân mình được sao, nhưng mộng nhi không cần ta nữa, lúc này làm hạo thần yếu ớt như một đứa trẻ, mặc hàn trần bất đắc dĩ thở dài, hạo thần, lúc trước ta có khuyên ngươi, nhưng ngươi cố ý muốn làm như vậy, bây giờ lại hối hận sao, không, đối với quyết định lúc trước ta không hối hận. Nếu quay lại lần nữa, ta vẫn sẽ làm như cũ, nhưng, bỗng nhiên ta, phát hiện ta không muốn chết, ta có rất nhiều thứ không thể bỏ được, ta không muốn để mộng nhi đau lòng một mình, hai người các ngươi, đúng là trời sinh làm oan gia, làm như vậy để làm gì, như vậy các ngươi đều không dễ chịu, thật sự có được hạnh phúc sao, hàn, ngươi nói đi, con người nào yêu nàng giống ta không, giọng nói của Lam Hạo thần bay bổng nhàn nhạt, nghe không ra cảm xúc. Ngươi có ý gì, nếu, ta nói là nếu, ta thật sự không thể sống cùng Mộng Nhi, có, người thay ta yêu nàng, ta sẽ an tâm không ít, cho dù, Mộng Nhi sẽ dần dần quên mất ta, Lam Hảo Thần, ngươi dựa vào cái gì mà ích kỷ như vậy, dựa vào cái gì lại thay ta quyết định tương lai của ta, nhìn thấy ta ở cùng nam nhân khác, ngươi rất vui sao, giọng nói nổi giận đùng đùng của Bạch Vũ Mộng từ bên ngoài truyền vào. Mạc Hàn Trần nhìn hai người, thức thời đi ra ngoài, bên ngoài, nhìn thấy Mạc Hàn Trần đi ra, chúc Đạp Vũ thấy vui sướng khi người gặp họa đi, qua, thế nào, có phải bỗng nhiên phát hiện bản thân rất vô dụng không, Ngươi mới vô dụng, cả nhà ngươi đều vô dụng, thở hồn hền bỏ lại những lời này, bỏ đi, bên trong, hai người nhìn đối phương, đều không nói gì, cũng chỉ lặng lặng mà nhìn, mộng nhi, ta không còn sống được bao lâu. Ta thật sự không có dung khí yêu nàng, lời nói của Lam Hảo Thần mang theo chút hưu quạnh, Lam Hảo Thần, không phải đã nói cùng nhau nỗ lực sao, không phải đã nói muốn cả đời một đôi sao. Sao chàng có thể buông bỏ như vậy, đây không phải là Lam Hạo Thần mà ta biết. Bạch Vũ Mộng vẫn không đành lòng nhìn Lam Hạo Thần như vậy. Lam Hảo Thần nhìn chăm chú vào Bạch Vũ Mộng, nhìn thấy nàng khóc, hắn không muốn khiến nàng khóc, nghĩ đến đây, tâm không thể kìm chế được mà đau đớn. Thần, chúng ta là phu thê, chúng ta cùng nhau đối mặt, được không, rốt cuộc lam hạo thần nhịn không được ôm chặt lấy bạch vũ mộng, thân thể run nhẹ nhẹ đã cho thấy nội tâm của hắn không, bình tĩnh, thì ra, bản thân vẫn không bỏ nàng được, có trời mới biết khi hắn nói ra câu buông tay tay đó khó khăn bao nhiêu, may mắn, may mắn mộng nhi của hắn không từ bỏ hắn, bạch vũ mộng cũng ôm chặt lam hạo thần, cảm giác mất rồi có lại, làm mặt của nàng đầy nước mắt. Mộng nhi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không nên dối gạt nàng, nhưng, ta rất sợ, ta rất sợ, rất sợ sẽ mất nàng, ừ, sau này chàng không nên tùy tiện đẩy ta cho người khác, chàng có biết khi ta nghe, được câu nói kia của chàng, ta tức giận thế nào không, Lam hạo thần ôm chặt bạch vũ mộng hơn nữa, ừ, sẽ không bao giờ nữa, đúng rồi, rốt cuộc quan hệ giữa chàng và trúc đạp vũ là thế nào, vũ nhi, kêu cũng thật thân thiết. Đột nhiên Bạch Vũ Mộng đẩy Lam Hạo Thần ra, biểu môi chất vấn, thấy Bạch Vũ Mộng lại tức giận, Lam Hạo Thần buồn cười gó đầu nàng một cái, không phải nàng đã biết hết rồi sao, tất cả là giả, hừ, ai biết có phải diễn giả thành thật không, ta mặc. Kệ, chàng nói ngay bây giờ đi, được, ta sẽ ở bên Mộng Nhi cả đời, Bạch Vũ Mộng cười rất vui vẻ, cho dù không biết cả đời sẽ dài bao nhiêu. Nhưng, nếu đã yêu nhau, mỗi một giây một phút ở cùng nhau chính là cả đời, đợi đến khi thương thế của Lam Hạo thần tốt lên, liền chuẩn bị thu dọn đồ đạc hồi kinh, mộng nhi, nàng muốn trở về cùng ta không? Đương nhiên, chiến vương và chiến vương phi đối chiến xa trường, tin tức lớn như vậy, nếu ta không quay về, chẳng phải rất, có lỗi với bọn họ sao, Huống hồ, ta còn không muốn nợ ai hết, thấy bộ dáng bạch vũ mộng hoạt bát. Lam hảo thần mới cảm thấy mình thật sự tồn tại, thì ra, bóng hình thiên hạ trước mắt đã sớm xâm nhập vào tận xương cốt rồi, không có cách nào loại bỏ, thần, chờ mọi chuyện đều đã giải quyết xong, chúng ta liền xuất phát đi tìm bốn vị thuốc kia, được không, bạch vũ mộng choàng lấy cánh tay của Lam hảo thần, khẩn cầu nói, được, Lam Hạo thần sùng nịch sờ đầu bạch vũ mộng, bản thân hắn cũng muốn đi tìm, coi như làm đúng tâm nguyện, ít nhất sẽ không tiếc nuối. Trên đường trở về, Bạch Vũ Mộng có vẻ thoải mái hơn rất nhiều, thần đồng ý đi tìm rồi, cuối cùng nàng cũng không cần lo lắng nữa. Lần này trở về, Trúc Đạp Vũ không đi cùng các nàng, dù sao Nam Kinh không vô chủ được, tuy rằng có mấy vị trưởng lão, nhưng cũng không thể cam đoan sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trước khi tách ra, Bạch Vũ Mộng và Trúc Đạp Vũ ngồi trong phòng một lúc, lâu đến khi Lam Hạo Thần Phát Hỏa chuẩn bị đi vào kéo Bạch Vũ Mộng ra. Hai người mới cười yếu ớt đi ra ngoài, Lam Hạo Thần có hỏi Bạch Vũ Mộng bọn họ nói chuyện gì trong đó, mà Bạch Vũ Mộng lại thần bí lắc đầu, nói với hắn đó là bí mật của nữ nhân. Mộng Nhi, ngày đó hẳn nói nàng trở về với ca ca nàng, sao có thể đột nhiên xuất hiện ở đây được? Trước mắt Bạch Vũ Mộng đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt, ngắt ngang dòng suy nghĩ của nàng, Bạch Vũ Mộng đưa tay đẩy khuôn mặt. Trước mắt ra, lườm Lam Hạo Thần một cái. Chàng đoán thử xem, đoán đúng ta sẽ nói cho chàng biết, làm hảo thần giờ khóc giờ cười nhìn thiên hạ trước mặt, rất khó tưởng tượng lời như vậy lại phát ra từ miệng của mộng nhi, luôn tỏ vẻ thanh lãnh, nhưng, hắn yêu nữ nhân này đến thảm bại, dọc theo đường đi, hai người vừa đi vừa dừng chân nghỉ ngơi, hoàn toàn giống như đang hưởng tuần trăng mật vậy, nhìn thấy nơi nào chơi vui sẽ dừng lại ở vài ngày, lộ trình vốn chỉ kéo dài vài. Ngày, vậy mà bọn họ đi tới hơn tháng, trở lại chiến vương phủ, còn chưa kịp nghỉ ngơi, đã nghe thấy lệnh truyền vào cung, nên chiến vương và chiến vương phi tức tốc vào cung yết kiến, Lam hạo thần và bạch vũ mộng nhìn nhau, đều thấy được ý cười tả ác trong mắt nhau, mà đông nhẫm nghe thấy tiểu thư trở về vừa chạy, tới đã nhìn thấy hai người nhìn nhau cười, không khỏi run lẩy bẩy, tiểu thư mà cười như vậy, nhất định sẽ có người sắp gặp chuyện không hay rồi, thận nguế, thu. Dọn một chút, ngươi theo ta tiến cung." Giả, giọng nói hận nuối vẫn lạnh lùng như trước, nhưng không khó nghe ra sự kích động của nàng. Bạch Vũ Mộng Thu dọn xong, mới cùng Lam Hạo Thần vào hoàng cung. Bọn họ không